các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan đến cái cái cái nghề nghiệp và từ đó nó sẽ hội tụ cái quốc gia khí vận vào. đấy là cái quan điểm của người ta nhá. Từ đó nó sẽ hội tụ quốc gia khí vận vào để để để để để bảo vệ cái sự tôn nghiêm của cái thị cục đó. thì cái này tôi không rõ lắm, tôi không có rõ lắm. thế nhưng mà tôi thấy là trong phim của Trung Quốc hoặc là trong chuyện của Trung Quốc thì đồn cảnh sát vẫn có ma bình thường <cười> đồn cảnh sát vẫn có ma bình thường đúng không các bạn thật ra thì nó thuộc về về huyền môn ma quỷ mà mà nó đã gọi là ma quỷ đó là nó là phi vật lý rồi nó chẳng có cái gì là là là, là để nói chắc được cả những thứ nó đã phi vật lý rồi nó phi khoa học rồi thì chẳng có gì nói chắc được cả. Thế trong cái bộ uh, trong cái bộ bộ bộ bộ, bộ cương thi uh, Mao Sơn Thiên Sư ký đó thì tôi có nói đó. Uh, ma quỷ mạnh đến mấy thì nó cũng có cái nó cũng phải có cái sợ súng đạn bình thường. <cười> à, súng đạn bình thường không bắn được ma quỷ thì súng đạn được ra chỉ phép bắn được ma quỷ và rõ ràng là súng đạn thì nó vẫn cứ tốc độ của nó vẫn cứ nhanh hơn là phóng cái kiếm đúng không một con ma con quỷ bắn súng đạn không chết ta bắn nguyên quả rocket để coi mềm sao <cười> đúng không nói tóm lại là khoa học mới là cách lý giải tốt nhất và mang cái uy lực nhất à. ta bấm nút cái là mày biến mất trên bản đồ cái vùng đất đó biến mất trên bản đồ bấm nút phát bùm mọc lên một cây nấm tất cả biến mất trên bản đồ thì mày ma quỷ thì mày cũng phải biến ừ uh hứ -huh. đúng không ạ? Như anh Hắc Long anh có nói là đúng rồi. Cái quan điểm, cái cái tín ngưỡng thờ quan công thì nó là nó là thuần của Trung Quốc rồi. Chúng ta không thể bàn cãi. Chúng ta không thể bàn cãi. À, cái tín ngưỡng thờ quan công là của Trung Quốc. Và tôi cũng cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không cần thiết phải thờ cái đó. Tại vì trong cái tín ngưỡng thuần việt của chúng ta cũng có rất là nhiều vị thần linh cũng mang cái cái cái cái cái cái cái sức mạnh để bảo vệ cho người dân mà đơn giản nhất là gì ông bà cha mẹ tổ tiên ông bà cha mẹ tổ tiên là đáng thờ nhất chả phải thờ đâu xa cả Thì chả cần phải nói gì đến người kinh người ta cũng thở ông bà cha mẹ tổ tiên. Đến người dân tộc trên tôi người ta cũng thở ông bà cha mẹ tổ tiên. Thì đây là cái điều nó tất nhiên nhất rồi. Hãy làm tốt những cái điều đó trước. Thậm chí người ta nói rồi. Tu đâu cho bằng tu ra. Đúng không? Cái gì gì cái câu rất vẫn rất là hay. Mà chính là người nhà Phật người ta nói đó. Đó quan văn trường là quan công chứ còn gì là trịnh quốc toàn <cười> tu cái gì tu gì cho bằng tu ra đấy cái gì thờ ra kính mẹ cái gì gì đó câu nói rất là hay mình không theo phật mình không biết mình đã từng nghe người ta nói mình nhớ măng máng cứ thờ tốt ông bà cha mẹ dòng họ gia tiên thờ tốt cái điều đó đã Rồi sau đó Chúng ta sẽ thờ được những thứ khác à, à, Thế thì có lẽ là nên như vậy Mà thậm chí cái câu nói đó Nó không phải là ở, ở Việt Nam mình đâu Mà Trung Quốc người ta cũng nói thế Không phải thờ Cái trong cái bộ phim Cái bộ phim gì Tự nhiên quên rồi nó cũng nói về làng quê của Trung Quốc nó có có có có có người cha đó cái bộ đó nó nó nó mang cái màu sắc nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.